À Tũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, uh, trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube, truyện ma của Á Tún đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Á uh, xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện uh, tâm linh là một lời tri ân của tác giả Huy rồi cũng như là của Tún tới đông đảo uh, giả khán thính giả, đặc biệt là đến uh, những người đã hy sinh, đã bỏ lại thân mình hoặc một phần máu xương của mình tờ hòa bình độc lập của đất nước. Nhân ngày 27 tháng 7, câu chuyện có mang tên Hồn về đất mẹ. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Duy Dồi ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại bình chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Hồn về đất mẹ. Bóng người sư già lục lâm Năm nay đã ngoài 70 Thân quấn tấm tăng y màu đỏ Lộ một bên vai trái Trên tấm vai trần ấy Lại có thêm một hình xăm con hổ không đầu Cùng với những dòng kinh chú Ngoàn nguèo Đã mờ mờ mực xanh Ở bên dưới đôi chân trần dẫm trên Những tán lá khô rụng khắp con đường mòn Lắm lúc lại có những Cơ án gai nhọn chĩa lên Cố đâm vào da thịt Nhưng dường như là không thể Bởi bên dưới lòng bàn chân ấy Lớp già đã chai sạn khô cứng Mặc nhiên chẳng hề hấn gì Trời sập tối tự bao giờ Sư Lục Lâm vẫn cứ cúi mặt lầm lũi bước đi Trên con đường mòn của cánh rừng già Nằm giữa vùng biên giới Việt Cam Chẳng là mấy hôm nay Sư có đến một ngôi làng nhỏ Nằm ở vùng biên Nơi đây Sư Hóa Duyên Thì gặp một cái đám ma của một người đàn ông Thế nhưng vì thiếu thốn Cho nên chẳng có lấy nổi một cái lễ ma chay. Cũng chẳng được một tiếng kinh tụng để siêu thoát. ấy vậy mà sư ông ở lại đôi ba hôm bằng lời kinh tiếng tụng giúp cho đám ma thêm đôi phần ấm áp. Chiều nay vừa hỏa táng cái xác cái xong, sư ông cũng cáo biệt quay về. Trên con đường dẫn về chùa Ba Trúc, sư An Giang át phải đi qua một vùng rừng rậm rạp âm u Đôi trần trần cứ bước lặng lẽ không chút do dự, khuôn mặt cúi gầm, bên tay lúc này tiếng côn trùng vang lên giả dích. Sư Lục Lâm chưa bao giờ nhận mình là thầy, mặc dù cũng cạo đầu chọc, khoác tăng y đấy. Nhưng cũng chỉ xưng anh tôi, bởi vốn dĩ, tiền thân của người là lính giải phóng quân từ sau trận chiến khốc liệt ở vùng Tây Nam. Vì một lý do nào đó mà người chọn ở lại vùng đất này, như là ngóng chờ một điều gì. Trời dần về khuya, bóng tối đang nốt chừng lấy tất cả. Âm khí khắp nơi cũng dần dâng lên. Cảm giác lạnh lẽo âm u heo hút bao trùm cả khu rừng. Đi được một đoạn xa bóng tối đã che phủ, chẳng còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc. Bấy giờ sư mới dừng lại. Đôi đôi mắt dõi quanh một lượt, biết chẳng thể nào đi tiếp. Cho nên tìm đến một cái cây lớn, tán cây sum xuê cảnh lá. Thân phải độ đến 3-4 người ôm mới xuẻ Sư ngồi xuống chấp bằng Với tay vào trong một cái chum nhỏ Lấy ra mấy cái bánh ít lá gai Ăn tạm cho qua cơn đói Sau lại chuyển sang tư thế ngồi kết già Đôi mắt liêm diêm từ từ khép lại Trong đầu vang lên tiếng tụng niệm Dần dần sư chìm vào trong trạng thái thiền định sâu Xung quanh tứ bẻ bỗng dưng im lặng Bên tai cũng chẳng còn nghe được gì trong một khoảng thời gian dài, như lạc vào trong một vùng mông lung khác. Chợt nghe có tiếng bước chân chậm chậm, rồi sau đó là tiếng hô hoán, tiếng súng đạn vang lên từ bốn phương tứ hướng. Có tiếng bước chân người chạy đến. Sư thoáng mở mắt trong vô thức, nhìn chăm chăm về phía khoảng không tối mịt. Là một bóng người đang chạy thục mạc, dần dần hiện ra. Bóng người đậu đội nón cối Có ngôi sao vàng ở giữa Thân mặc quân phục dần di Trên vai đeo cái ba lô to Được ngụy trang bằng mấy cành lá cây khô Người này lăm lăm cây súng ôm trước ngực Còn chưa chạy được vài bước Thì lại có tiếng súng Vang lên ở đằng sau Giáp lắm Người kia hự lên một tiếng rồi đổ gục về phía trước Nhưng dường như không chịu khuất phục Lập tức Ôm chặt lấy cây súng lên đạn Rồi quay người bắn lên tiếp mấy viên về phía bóng tối Tiếng đạn rít vang lên lạnh lẽo Cho đến khi hết đạn Người với tay rút lấy lưỡi lê sắc lạnh Ở trên đầu súng Bò nhanh về phía trước Tựa lưng nấp vào sau một thân cây gần đó Thở những hơi mệt nhọc Dường như là vừa cố thoát khỏi một cuộc rượt đuổi quyết liệt Bây giờ mới nhìn rõ Từ quân phục cho đến tác phong Sư nhận ra ấy là một người lính giải phóng quân Chỉ thấy người này Viết mấy chữ vào một mảnh giấy nho nhỏ Có lẽ là bức tâm thư Để lại cho ai đó Rồi vội vàng tháo cái mũ cối ở trên đầu Bỏ mảnh giấy vào trong mũ Vội vàng vùi ló súng Một lớp lá khô Khi người lính ấy nằm vật ra thở hồng hộc Một bên chân đã dỉ máu Ướt cả lấy một khoảng Nhăn nhó vì cơn đau ở dưới viết thương đang sông lên đầu Để lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc Sư thoáng giật mình giọng lắp bắp thẳng, thẳng Còn đang ú ớ không thành lời Thì bẵng đi độ chừng răm phút Phía đằng xa có ba bóng người khác lao tới Sư nhìn về bên ấy thì hốt hoảng Bởi ba bẻ kẻ kia tay cũng lăm lăm súng dài Đầu đội mũ vải Cổ quấn khăn dần Trông ngỡ tưởng là giải phóng quân Việt Nam Thế nhưng không Đấy chính là bọn man dợ của chế độ Pol Pot Hay còn gọi là quân Khmer Đỏ Chúng nó lao tới Chúng nó xiết cỏ Chúng nó bắn ầm ầm chỉ thiên như cảnh báo Như dọa dẫm Tiếng súng khiến cho sư lục lâm cũng thẳng thốt Toàn lao người chạy đi Thế nhưng bất ngờ Thằng lĩnh Pol Pot lao tới Đi xuyên qua người khiến cho khư sư khựng lại Sư ú ớ đưa mắt nhìn xuống Có thể lúc này Mình chỉ là một hư ảnh mờ nhạt Lơ lửng hai chân đang đứng cách mặt đất Một đoạn xa xa Ở bên dưới Bọn lính đang gào thét điên cuồng Sư quay lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thấy người lính giải phóng quân từ đằng sau Dùng hết sức bình sinh mà nhảy bổ lên Tay nắm chặt lưỡi lê nhọn vung lên Một nhát đâm thẳng vào đầu Của một thằng bốn bốt Tiếng kêu thất thanh Thằng bốt đổ gục xuống Miệng nó ọc máu chết ngay tại chỗ Hai thằng khác cũng giật mình quay lại. Người lính giải phóng lúc này tay lại vung cao lưỡi lê. Toàn lao tới kết liễu thêm một thằng. Thì những tiếng đoàn đoàn vang lên. Tiếng súng liên tục. Phải đến cả chục viên đạn găm thẳng vào cơ thể người lính giải phóng từ bao giờ. Sự hốt hoảng há hốc mồm ú ớ. Về mặt tái giải đi. Chứng kiến cảnh người lính giải phóng đổ gục xuống. Con mắt trận ngược lên. Nhìn chăm chăm về phía sư. Rồi ọc ra một búng máu. Lưỡi lề trong tay của một thằng tốt, đâm một nhát xuyên qua đầu người lính ấy, máu phun ra thành vòi. Hai thằng chúng nó cười sẵn sạc khoái chí rồi lại vung tay lôi cái xác người lính vào trong bóng tối. Lúc này ở bên tai của sư Lục Lâm, vang lên tiếng gạo dấu đau đớn. Giọng nói quen thuộc của người đồng đội năm nào Lâm Lâm ơi Chúng nó giết tao ở đây Lâm ơi Chúng nó Chúng nó mang xác mang hồn tao cho Trần Tinh chiếm giữ Lâm ơi Cứu tao Cứu tao Mang xác tao về Lâm ơi Cứu tao Tiếng hét thất thanh làm cho sư lục lâm giật mình, mở mắt, thoát ra khỏi vùng thiền định. Mồ hôi vã ra như tắm. Thở hồng học một lúc lâu, toàn thân mỏi nhự, đầu đau như bố bổ. Sư nhăn nhó, khó chịu. Sư ôm đầu rồi ngã vật ra đất. Đôi mắt nhìn chăm chăm lên khoảng trời trên cao. Trời đã hừng sáng. Sư từ từ khép mắt, rồi bất tỉnh. Đến khi mở mắt choạng tỉnh thì xung quanh ánh nắng đã chiếu rọi qua từng tán cây cẽ lá. Tiếng chim líu rít vang lên khắp nơi. Lồm trồm dậy, đưa mắt nhìn quanh rồi thở hắt một hơi. Đưa tay vỗ nhẹ vào đầu, sờ nhăn nhó bởi cơn đau. Ấy là do một mảnh đạn nhỏ năm xưa nó vẫn còn nằm lại ở trong nức. Sư ngồi chắp bằng thở dài mấy hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, cố lấy lại bình tĩnh. Nghĩ về giấc mơ đêm qua, Mắt sư lệ đỏ hoe lên ướt lệ Dòng lệ chảy dài trên gò má Nhớ về hình ảnh người đồng đội năm nào Hình Là mày sao Mày chịu về báo mộng cho tao rồi sao Hình ơi Mày hy sinh ở đây phải không 46 năm rồi 16 năm rồi khóc nấc lên từng tiếng, rồi bằng hoảng nhớ lại câu chuyện năm nào, độ đâu đó vào những năm 65 67, thời ấy Lục Lâm mới chỉ tròn 18, đã tham gia binh đoàn đặc công giải phóng quân, gặp được bá hình. Hai người đồng đội kề vai sát cánh coi nhau như là ruột thịt, trải qua biết bao nhiêu trận chiến ác liệt để đánh đuổi bọn lính đánh thuê Nam Hàn, rồi lại tiến vào Nam để đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược. Nhưng niềm vui bình chưa được bao lâu, Hai người ấy lại phải quay lại chiến trường ôm súng Tiến về phía biên giới tên Nam Đánh đuổi bọn diệt chủng Khơ Mê Đỏ Có hình ngờ rằng Trận đánh lần đó là trận đánh cuối cùng của Ba Hinh Một đi không trở lại Bước tâm thư cuối cùng của Ba Hinh để lại cho Lâm chỉ vòn vẹn vài chữ Lâm ơi Tao hết đạn Chắc phải quyết sinh tử một phen Nếu chẳng may tao nằm lại Xác tao vùi trên đất lạ quê xa Tóc xin mạnh Thương tình đồng đội Mày mang xác tao về với đất mẹ Về với mái tranh nghèo Nằm ở thành cổ đất quảng Nhớ lấy Trước nhà tao có khóm tre Sau lưng vách lá Là nấm mộ đất Của ông cụ đã nằm xuống Khi tay ông cụ còn ôm khẩu á ca Dưới hiền nhà Có người mẹ già Tóc đã phủ màu thương nhớ Và bảy em thơ vẫn có mỏi mòn chờ đợi tao Chờ đợi anh chúng nó về Để cùng vui mừng ngày vui chiến thắng Cùng vui ngày non sông Quy về một mối Lâm ơi Ngày tao trốn mẹ tao lên đường nhập ngũ Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Tao còn chưa kịp nói lời tử biệt Tao cũng chỉ Viết vọt vẹn mấy chữ lệ mẹ con đi Hòa bình con về Trên tấm giấy nhỏ Đặt trong túi áo của mẹ già Này nếu như chẳng bại tao chết Tao không để tan được mẹ tao Tao chưa làm tròn chữ hiếu Để mẹ già phải tiễn xác con thơ Để bày em dại Khăn trắng bịt trên đồng mày mang xác tao về Nếu như mẹ tao còn sống là ơi Xin mày gắn nhắn gửi mấy lời Rằng tao thương mẹ lắm Tao thương các em lắm Bằng tất cả tình thương cuộc đời của tao Lúc ấy Mày hãng quấn cho tao một Một quấn khăn Một quấn khăn tang vào tấm di ảnh Hoặc là quấn trên bia mộ tao Tao xin mày Tao xin mày Làm mỏi Bức thư đến đây thì đứt đoạn Với những dòng chữ ngoạch ngoạc vội vàng còn viết dở Không cần dịch Có lẽ cũng đoán được Cho đến bây giờ sư mới hiểu được Lúc ấy ị địch ập đến Cái chết đã cận kề Lời chăn chối cuối cùng cũng chẳng được trọn vẹn Ngồi thất thần đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu rừng vắng 40 năm Đã hơn 40 năm kể từ ngày hôm ấy Nhiều lần sư đã cố gắng tìm cho được xác đồng đội năm nào Thế nhưng tuyệt nhiên Mọi thứ đều vô vọng Ngay cả khi sư học được huyền thuật Rồi dùng cả huyền thuật để gọi hồn tìm xác Nhưng vẫn chẳng thể nào thấy được hồn thể của Ba Hinh Còn tưởng chừng như đã đầu thai chuyển kiếp Thế nhưng ngày hôm nay Lại bất ngờ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ Giữa vùng rừng thiêng núi thẳm Đoán chừng nơi này năm xưa là người đồng đội thân thiết của mình đã nằm lại. Sư không vội về chùa, mà lần mò đi khắp nơi xung quanh đây. Suốt cả một ngày dài chẳng phát hiện được gì, cho đến khi mệt nhọc ngồi tựa vào gốc cây đêm qua, nơi sư đã gặp giấc chiêm bao kỳ lạ. Mặt trời khuất bóng, ánh sáng mở nhạt, Nhường chỗ cho bóng tối đang kéo đến chẳng mấy chốc đã nuốt chừng mọi thứ cảnh vật xung quanh lại trở nên mờ mịt lúc ấy sư lâm đã quấn lại tấm áo tăng tự lúc nào hai chân quỳ dạp trên đất bàn tay chắp lại rồi cúi đầu lại lục khắp bốn phương tứ hướng miệng lầm bẩm khấn vái hình ơi mã sống khôn thác thiên đêm nay về dẫn tao đến nơi xác của mày chôn giấu ta thề sẽ tìm bằng được xác mày đưa về đất mẹ. Xong, sư lâm dập đầu lạy ba lạy, thở hắt một hơi, đứng dậy. Đi nhanh tới sát bên gốc cây, đúng vị trí đêm qua, ngồi kết già miệng không ngừng trì tụng kinh chú. Trời càng về khuya âm khí dâng lên bao trùm tất cả khu rừng, đầu đầy có tiếng chim cú kêu, văng vẳng. Phá vỡ khoảng không gian tịch mịch Tiếng chim cú cứ dập dòn Bên tai nghe cứ như là tiếng người khóc Giữa rừng đêm Lúc này có một luồng hàn khí Tràn đến Hàn khí lạnh thấu xương Luồng hàn khí chạy dọc theo sông lưng Chạy lên đến gánh Sư ông dùng mình Cả người lạnh toát nổi ra gà Bên tai loán thoáng Có tiếng bước chân lại gần Lúc này sư ông dừng tụng niệm Nín lặng chờ đợi Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn Âm khí cũng mỗi lúc Dâng lên một nồng nặng Cho khi đến khi tiếng bước chân Rõ một một bên tai Bỗng như nó khựng lại im bặt Cảm nhận được luồng hàn khí Ở ngay trước mặt mình Trong lòng của sư loáng thoáng như có lửa đốt lồng ngực như là bị đè nén Sư nhăn nhó từ từ mở mắt Thoáng giật mình khi thấy trước mặt mình là một người đàn ông Người mặc quân phục Chân đi dậy vải Đầu trần Đứng quay lưng về phía sư Hai tay chắp đằng sau Nheo nheo mắt nhìn kỹ bóng người ấy. Bộ quân phục đang mặc ở trên người ấy. Sương nắp bắp Hình Hình vậy không Là mày giao Hình Bóng người kia chỉ khẽ gật đầu Nhưng im lặng không đáp Sư ông mừng lắm Đứng dậy bước tới mấy bước Còn chưa kịp nói gì thì bóng người đàn ông kia Đã bước nhanh về phía trước Tiếng giày vang lên phá vỡ sự im lặng Thấy bóng người đi nhanh Sư ông cũng lập tức bước theo miệng gọi Hình ơi Chờ tao Chờ tao với Thay nhưng bóng người đi nhanh lắm Tuyệt nhiên không nói năng lửa lời Ở đằng sau Sư ông cũng bước từng bước theo vội vã, nhanh dần cho đến khi chân rào như chạy Miệng không ngừng gọi tên hình, nhưng chẳng nhận được một sự hồi đáp Được một đoạn xa, sư ông cứ mãi đuổi mà chẳng để ý Mình đã chìm vào một khoảng không gian vô địch Xung quanh đây hoàn toàn mờ mịt không thấy gì Thậm chí tiếng côn trùng cũng chẳng còn vang lên bên tai Duy nhất chỉ có tiếng bước chân của cả hai người Cùng với cái bóng phía trước hiện rõ trong tầm mắt âm khí đã đặt quánh Sư ông vừa đi vừa phải đưa tay ôm chặt hai bên bả vai Xoa liên tục như để sưởi ấm Quay lạ Thằng Hình nó dẫn mình đi đâu Là là đến nơi giấu xác nó sao Lời vừa dứt Sư thoáng dừng lại nhân mặt Ánh mắt nhìn quanh Bây giờ sư mới hít hít mũi mấy hơi Ngửi tới mùi tử khí Cùng với mùi máu tươi tanh nồng sọc vào mũi Mùi tanh của máu Mùi tử khí Hình ơi Có phải mày không Hình Cảm giác nghi ngờ ập đến Sư ông đứng thẳng người Đưa mắt nhìn chầm chầm về hướng cái bóng ở trước mặt Thấy cái bóng kia cũng bỗng đứng khẩn lại tay chắp ra phía sau, không nói năng gì. Sư ông bước lùi lại hai bước, từ thân người kẻ trước mặt, quả nhiên đang phát ra cái mùi hôi khó chịu. Lờ mắt rè chừng, vội kéo một bên vai áo xuống, để lộ ra hình xăm con hổ không đầu cùng với những dòng kinh chú. Giọng nói của sư ông bây giờ đã chầm xuống. Hình ơi, sắc mày đang ở đây sao? Hình, vừa nói sư vừa dùng ngón tay trỏ bên phải, Vẽ mấy dòng kinh chú Nam Tông trong lòng bàn tay trái Ánh mắt gườm gườm Cái bóng kia bỗng nhiên thở dài một hơi Hơi thở vang lên kèm theo mùi tử khí nồng nặng tanh tuổi Bất ngờ kẻ ấy bước lùi lại về hướng của sư ông Một bước Hai bước Bước rất chậm Nhưng đến bước thứ ba thứ tư thì bất ngờ cái bóng bước nhanh hơn Loan loáng đã tới ngay trước mặt hào phán xạ. Sư ông cũng thoái lui mấy bước, đưa tay phải chụp lấy một bên vai của kẻ kia giữ lại gần giọng, là mày phải không hình? Không, không phải. Mày là ai? Mày là ai? Cái bóng bất lình quay phắt cái đầu ngược lại đằng sau, cái cổ nó vặn lại như là xoắn ốc, để lộ ra là khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt sâu hoắm đen sì. Cái miệng ngoác ra cười sằng sặc. Nhìn rõ Hai cái răng nanh dài quặp xuống <cười> Trông hết sức dị hồng <cười> Còn chưa để cho sư ông nhìn rõ Thì một cánh tay của con quỷ vung lên Đẩy bật tay phải của sư ra khỏi vai nó Thân người nhanh như chớp quay phát Dùng tay túm lấy cổ sư ông rồi xiết chặt <cười> Sư già Nơi này là lớn trôn sạc mày mới đúng Hứ <cười> Vừa nói, con quỷ vừa dùng lực bóp chặt cổ sư ông, nhấc bổng người lên cao Hai chân sư ông vùng vẫy liên tục, con mắt đã trợn lên Lúc này mới vung bàn tay trái, đánh thẳng một đòn vào giữa con quỷ Hứng một đòn đánh, con quỷ bật ngửa đầu ra đằng sau Buông tay ra khỏi cổ của sư, rồi loạn troạn bước lùi lại Trên khuôn mặt khói trắng bốc lên xỉ xỉ Nó ôm mặt rồi gạo rú đau đớn Ở bên kia xưa ông cũng ngã vật ra đất Rồi lại lồm cồm bò dậy Đưa tay sở lấy cái cổ đau rát của mình Mà thở phì phò Những dòng kinh chú giữa lòng bàn tay trái Sáng lên một màu vàng nhạt Đưa mắt nhìn chăm chăm về phía con quỷ Nhưng lúc này mới nhận ra Thứ trước mặt không phải là bá hình Mà là quỷ hồn của một thằng tốt Chết chặt Trên tâm áo phía trước của nó Còn vắt cái khăn rằn Taro sọc Sư ông lại trông thấy Cái bụng của con quỷ Đã bị loài thú hoang nào đó cắn xé Da thịt nham nhở từng mảng Ruột gan lòng thòng Bên trong mỗi bụng đã trống rỗng Mơ hồ có thể nhìn rõ cả xương sống Ở phía sau Sư ông lùi lại Ánh mắt đanh Nhìn chằm chằm về con quỷ Tay đã kết sẵn thủ ấn Con quỷ ôm đầu gào thép một lúc Rồi nó chừng mắt Một tay chỉ vào người trước mặt Rồi nó cất tiếng nói bằng tiếng cam Nghe qua sư lầm bầm Ít gì cũng đã tu tập Ở chùa Nam Tông Hơn 40 năm Sư đã có thể nghe hiểu tiếng của nước bạn Đại loại là con quỷ tức giận Vì một pháp vừa rồi của sư đánh vào đầu Lúc này sư gầm mắt Chuỗi sợi gỗ trên tay sáng rực Luồng sáng vừa phát quang Thì con quỷ trước mặt lại gầm gửi Hai tay của nó thủ thế Màn dợ Mày đã sống Đã gây biết bao nhiêu chuyện ác Đến chết đi rồi Vẫn còn không hối cải Lại muốn giết người để thêm mạng sao Con quỷ hành học Tao có chết Cũng không để lũ người Việt Chúng mày sống yên <cười> Dứt lời nó gầm gừ Rồi vông tay trộm tới Bàn tay của nó liên tục cào về phía sư ông Không như là Phật giáo Bắc Tông Dùng những lời lẽ chính đạo Thuyết lý thâm sâu của nhân quả nghiệp lực Để giáo huấn Và dẫn dắt cái ác quay đầu Ngược lại Nam Tông tuy dùng lý thuyết nhân quả nghiệp lực Để giáo huấn Nhưng đôi lúc lại thẳng tay đánh cho kẻ thủ ác Với tâm phục khẩu phục Một lòng quy thuận tránh phái Hai tay lên tục vùng lên đón đỡ Từng đòn đánh vào những chỗ trí hiểm Liên tục lách người né tránh Con quỷ thoát ẩn thoát hiện Rồi đột nhiên biến mất trước mặt Khi giao chiến còn chưa đến năm đòn Con quỷ bất thình lình biến mất Sư ông khựng lại Tay thủ thế võ cổ truyền Tùy tuổi tác đã cao Nhưng những tinh hoa võ thuật ngày ấy Được huấn luyện trong môi trường binh biến Thì không thể nào quên Chân trùn tấn Tay phải thủ thế chéo Tay trái chéo sang ngực phải Nằm ở phía trong phải chéo sang ngực trái Nằm ở phía ngoài Hai mắt mở to tập trung cao độ Cảnh giác nhìn xung quanh Im lặng lắng nghe nhất cửa nhất động Từng nhịp tim Từng hơi thở phì phò vang lên Sư ông nhẹ nhàng xoay người Đưa đôi mắt rẻ trừng hết sức cẩn thận Mồ hôi đã đổ ra lăn dài Từ trên mái Từ trên bên lông mày xuống má Cái bóng lào vút qua Mang theo luồng hơi lạnh khiến cho sư ông giật mình Vừa quay phát lại thì bất ngờ từ trên cao Con quỷ bốt nó vung củi trò ráng xuống Sư ông mở bừng mắt bước lùi một chân Tay đan chéo đưa lên cao mà đỡ lấy Đòn đánh trí tử của con quỷ bốt khiến cho sư ông vừa khuyệu cả một chân Con quỷ lại vung chân đá vào giữa ngực đánh đùng một cái Sư ông bị lăn ngược ra xa mấy vòng liên tiếp Nằm rũ rợi Lòng ngực lạnh toát đến run cả người Xem ra là âm khí đã nhập thể Lồm cồm bò dậy Bàn tay ôm ngực đau đớn Miệng phun ra một búng máu đỏ Còn chưa kịp đứng vững Thì tầng xa Con quỷ lại một lần nữa rú lên một tiếng rồi trồm tới Nhanh như chớp Nó lại vông chân Bồi thêm một cú thẳng vào đầu Chỉ thấy đánh bốp một cái Sư ông lại lăn thêm mấy vòng Nằm vật ra ra sức yếu chiếm hai đòn của con quỷ đã khiến cho sư phải thở gấp từng hơi em thấy lòng ngực của sư ông Phạm Ph yếu ớt con quỷ tốt ngửa cổ cười xăng sặc tiếng cười văn vọng tưởng chừng như từ gói âmtà địa ngục vọng về <cười> lũ người Việt chúng mày đến lúc phải trả ra rồi <cười> Dứt lời nó phóng tới Bàn tay với những cái móng nhọn hoắt từ trên cao Cắm thẳng vào lồng ngực của sư ông Nằm cái móng nhọn Chỉ mới chạm vào lớp da thịt Lập tức bị sư ông dùng hai tay kẹp chặt Vào cổ tay của con quỷ bốt mà giữ lại Trong lòng bàn tay trái Của sư sáng lên Dòng kinh chú ép sát vào cổ tay thiêu đốt Bốc lên từng làn khói đen Con quỷ đau đớn vùng vẫy Nó ngửa cổ rú lên một tiếng Tay vẫy mạnh toàn muốn rút ra Nhưng lúc này lại bị sư ông kẹp chặt hơn Tiếng xèo xèo vang lên Cổ tay con quỷ bị dòng kinh chú thiêu đốt cho đứt lìa Con quỷ gào rú Vung cánh tay còn lại đánh xuống Sư ông nhanh như chớp tung người sang một bên Bàn tay con quỷ đánh thẳng xuống mặt đất Một tiếng nổ lớn vang lên Đất đá văng tung tué Con quỷ bốt đau đớn tột cùng Bàn tay bị đốt đứt lìa ra Chỉ còn lại cái cổ tay trơ trọi Lòi cả xương trắng Khói đen đang bốc lên đùng đùng Nó ôm cánh tay rồi lắc mình biến mất Tiếng gào rú đau đớn Xèn lẫn tiếng uất hận Vang vọng khắp cả khu rừng Bây giờ sư ông mới bỏ dậy đứng thủ thế Giữa lồng ngực Cảm giác lạnh lẽo Âm khí đang lan tỏa Toàn bộ cơ thể sư ông run lên cầm cập Mồ hôi vã ra như tóng Sư đưa mắt nhìn quanh Không còn thấy con quỷ đâu Những tiếng khóc Tiếng than vãn của nó vẫn còn vang vọng Chỉ là không thể nào xác định được phương hướng Biết rằng với tính khí Của bọn diệt trùng Chúng nó dù sống hay dù chết Nhất định không thể nào buông bỏ dễ dàng Sư ông tháo sợi chuỗi cầm ở trên tay Chắp tay kẹp sợi chuỗi Chân trùn xuống mắt nhắm nghiền Cố nén cơn đau Rồi lầm bẩm đọc một bài kinh chú Khi tiếng kinh chú vang lên Xung quanh lặng như tờ Không còn lấy một tiếng côn trùng nào Tiếng gào khóc cũng không Duy chỉ có tiếng nhịp thở Và tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực Sư ông vừa tụng chú Hai bên tai nhích lên nhích xuống Đang cố cảm nhận sự chuyển động Của vạn vật xung quanh Bây giờ cho dù là một nhành cây Một ngọn cỏ chuyển động Cũng có thể nghe thấy được và cảm nhận được Sư từ từ quay người sang phải Rồi nhẹ nhàng đưa một chân ra sau Làm trụ chừng lại quay thành một vòng Chỉ thấy vút một cái Bên tai bất thỉnh lình Nhích mạnh Sư mở trừng mắt lên Chỉ thấy Nhanh như chớp Phóng sợi chuỗi về một hướng Đùng một tiếng Sợi chuỗi là vun vút đánh vào một cái bóng trắng Nó dít lên rồi rơi bịch xuống đất Bàn tay ôm lấy ngực dẫy đành đạch Sư ông lại lao tới vung tay Đánh thẳng một đấm vào giữa lòng ngực của nó Con quỷ bốt Đau đớn gầm rú Khí đen trên cơ thể nó bốc lên ngụt ngụt Sư ông chừng mắt Vung một tay túm lấy cổ con quỷ Chúng mày mang xác đồng đội của tao đi đâu Hả Bỗng nhiên sư nhăn nhó Cố nén cơn đau Bàn tay lại càng siết chặt hơn Bây giờ con quỷ bốt không thể chống cự được Nó mếu máu Thả cho thả cho Sát Sát của nó bên trong hang cấm Nuôi trần tinh yeah, yeah. Nghe vậy sư ông thoáng cau mày Buông lòng tay Hự lên một tiếng như muốn thổ huyết Âm khí giữa lòng ngực Đang lan mạnh hơn Sư lại cố nén rồi chừng bắt Nuôi trần tinh à Hang cấm ở đâu Chúng mày nuôi trần để làm gì Con quỷ đến đây bất ngờ vung tay, đánh một đòn vào giữa ngực của sư ông. Sư trúng đòn ngã bật ra sau, đau đớn phun máu. Lúc này con quỷ bật dậy phóng tới. Sư lăn người né sang một bên, con quỷ liên tiếp dẫm chân đùng đùng. Bàn chân lúc vừa dẫm xuống sát mặt, bị hai tay sư ông đan chéo đỡ lấy chặn lại. Con quỷ chừng mắt, nhìn thấy sư ông miệng bê bết máu tươi, thì nó lại ngửa cổ cười sẵn sặc. <cười> hay vị chỉ điểm để ta mang xác mày đến cho chằn ăn. <cười> Con quỷ post vừa cười, chân vừa đè mạnh. Sư ông dùng hết sức bình sinh mà đỡ, hai tay đã mỏi nhừ run lên bẩn bật, nghiến răng trợn mắt, rồi gần giọng đọc một câu thần chú. Sắp chết đến nơi rồi, còn thân mới trả chúng. Sự ông gần giọng thêm một lần nữa quát đầy uy lực Lúc này từ bên cánh tay phải Hình xăm con hổ không đầu Cùng với những dòng kinh chú lập lòe ánh sáng Con quỷ tựa như bịa cái thứ ánh sáng đấy Nó tác động Mắt của con quỷ đau như kim châm Bên tai con quỷ vang lên một tiếng hổ gầm Tiếng gầm đầy uy lực của loài hổ Làm cho con quỷ bốt hoàng hốt bước lùi lại Yát Thần, thần y ác. Mày Mày là thầy Pháp hay là thầy Tu Thế là thế nào Con quỷ ú ớ lắp bắp nói không thành lời Ngó ngang ngó dọc Điệu bộ của nó cực kỳ hoảng loạn Sư ông lồm cồm bò dậy đưa tay quẹt máu Tao là giải phóng quân Mày nhớ chưa Lại thay một tiếng hổ gầm Nhanh như chớp Cái bóng đen to lớn từ đâu Trồm đến vô lấy con quỷ Rồi cứ thế mà cắn xé Tiếng gầm của hổ van vọng khắp cả khu rừng Dường như mọi loài chim thú ở trong rừng cũng cảm nhận được Quỳ dạp xuống Trong bóng tối của khu rừng Bóng dáng một con hổ đứng lù lù đó Ngựa cổ gầm lên thị Uy Sư ông lúc này còn tưởng là thần giác hộ mệnh của mình thở phào một hơi Toàn đàn định bước tới thì bỗng nhiên Một luồng sát khứ mãnh liệt từ đâu ập đến Mùi tanh tuổi cũng sọc lên Đôi đôi mắt run rôn nhìn ra phía trước Nhận ra điều gì bất thường Một đôi mắt đỏ ngầu lừ lừ xuất hiện trong bóng tối Đang nhìn chăm chăm về phía sư ông Sư ông run dậy Đây, đây, đây không phải là thần giác hộ mệnh Mà, mà nó là Là, là, là Tiếng gầm lại vang lên Lần này phải có đến 5 đôi mắt đỏ rực xuất hiện Chúng đồng loạt nhìn chăm chăm về phía sư ông Từ phía sau lưng một tiếng gầm còn giữ tận hơn vang vọng Làm cho cả năm ánh mắt kia hoảng hốt lùi lại Sư ông bấy giờ mới nhìn thấy Sau lưng là bóng của một con hổ trắng không đầu thân to cao hơn ba thuốc Đang phát ra những tiếng gầm gừ Thần giát Để mới là thần giát Còn còn thứ kia ấy. Sư ông lắp bắp Thần giát không đầu Đưa chân bước tới mấy bước Mỗi bước chân đều vang lên những tiếng thỉnh thịch nặng nề Đối diện với năm đôi mắt Rồi gầm gừ đe dọa 5 đôi mắt đỏ cây e rè lùi lại Những tiếng gầm gừ của chúng nhỏ dần Sư ông chắp tay lầm bẩm gì đó Bước lùi lại phía sau Thần hổ không đầu Tựa như là tâm ý liên thông Từng bước lùi lại Cho đến khi sư ông lao người chạy vút ra khỏi vùng không gian mồ mịt Thoát khỏi sự đe dọa của năm đôi mắt kia Khi bóng thần hổ đã biến mất Chạy được một đoạn Sư mới thấm mệt Vết thương trước ngực mỗi lúc một lạnh lẽo Sư ngã quyệu chân xuống Thổ huyết trận mắt Hai mắt choáng váng Rồi kiệt sức mà liệm đi Cho đến khi nghe tiếng nói xung quanh Dường như có rất nhiều người đang nói cười vui vẻ Còn có cả tiếng lộp cộp, tiếng bước chân huỳnh huỳnh. Sư ông mới giật mình, tỉnh dậy. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, nhìn lên trên, thấy trong mắt là tấm bạc màu gì dằn di. Ánh sáng ở bên ngoài đang chiếu vào, lại có những táng cây lất phất bên trên. Sư ông thở hắt ra một hơi mệt nhọc, cả người ê ẩm. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, không biết là mình đang ở đâu. Dường như là mình đang nằm ở trong một lán trại nào đó. Thầy tỉnh rồi sao? À, thầy dạy uống miếng nước cho khỏe nào? Ở bên ngoài, một người đàn ông mặc cái áo thun màu xanh, cái quần dằn di, chân mang dép lê, tóc dài buộc búm túm lại đằng sau. Khuôn mặt đâu đó ngoài 40, tay cầm cái cái bi đông, bình nước bằng sắt mà ngày xưa tụi giặc Mỹ hay dùng. Ông này đỡ sư ông ngồi dậy rồi mới nói, thế đêm qua thầy đi đâu? Mà sốt nằm gục ở trong rừng cấm. Ây... Sư ông thở hắt ra một hơi mệt nhọc Đưa mắt nhìn xung quanh Rừng cấm Nơi, nơi này Nơi này là rừng cấm mà mấy, mấy, mấy chú là Thôi sư uống miếng nước đã Rồi ra ngoài cho nó thoáng Đoạn người đàn ông đỡ sư Đi nhanh ra ngoài Ngồi xuống cây võng dù được treo dưới bóng cây Xung quanh có đến 4 người nữa Cũng đang nằm đông đưa trên võng Thấy sư đi ra Họ lập tức ngồi dậy cúi đầu hành lễ Sư ông ngồi xuống võng Rồi mấy mệt mỏi chắp tay hành lễ đáp lại Bốn người kia bấy giờ mới nhau nhau hỏi Thầy ồn chưa? Đêm qua thầy sốt nằm gục ở trong rừng Mà sao thầy đi vào đó làm chi vậy? Thầy đi lạc à? Sư lắc đầu thở dài Không giấu gì mấy chú Tôi đi tìm xác đồng đội ngày xưa Chẳng may bị mà nó dẫn Mà mấy chú là ai? Sao lại... Sao lại dựng chạy ở đây? Người đàn ông áo xanh xem chừng là thủ lĩnh Ấm ư một hồi rồi mới bảo à, Thưa thầy Con là Tuấn Chúng con chúng còn là dân buôn Thế thầy tìm đồng đội nào Mà lại bị quỷ nó dắt vào tận rừng cấm Thầy ơi ngay đâu trong đó nhiều ma lắm Thậm chí còn có quỷ có tà linh nữa Xưa ông dõi mắt nhìn về hướng mấy chiếc xe Thấy trên xe chất mấy bao thuốc lá Đoán chừng đây là dân buôn lậu thuốc lá Nhưng thôi cũng mặc kệ Dù sao thì họ cũng là ân nhân cứu mạng mình Sư thở hắt ra một hơi Kể lại toàn bộ sự việc Tớm qua hắn giờ Nghe qua một hồi ông Tuấn nheo mắt À hóa ra là như vậy Mà thầy có biết là mình bây giờ đang ở trên đất cam không Từ đây chỗ này Về chùa Ba Trúc Đi cũng phải gần tiếng đồng hồ đó Mà cái khu rừng cấm đó Mệnh danh là khu quỷ ngự từ xưa nay Ai, tụi con ở đây thu thật với sư là cũng nghe nhiều lắm Sư ông quay sang ho khẽ mấy tiếng Như bắt được một tiếng hy vọng Sư hỏi à, Thế các chú có biết gì Về rừng cấm không Đêm qua con quỷ kia con nói Ngày trước Bọn post nó giết bộ đội mình Mang xác ném vào đó để nuôi chẳng Ông Tuấn gật gù rồi mới thở dài Ông châm điếu thuốc Giết một hơi thật sâu Đôi mắt lại đâm đâm Rồi mới lên tiếng Thưa thầy Ngày trước khi mới sang đây làm Con cũng đã từng một lần đi lạc vào trong Mày thầy có lão thầy tà người cam cứu Con mới thoát lần nạn Con hỏi chuyện ra thì mới biết vốn dị khu ấy đúng là ngày xưa Bọn post nó đóng chải ở đấy đấy Một trong những thằng thủ lĩnh của tụi nó Biết được tà pháp Ngày đầu ngày ấy thằng thủ lĩnh Nó nuôi con quỷ trần Ở trong cái hang cấm Cái hang rộng lắm Nó vô tình phát hiện được Cho nên lập ban thờ Thờ quỷ trăn Vốn là nó muốn dùng bùa thuật Để đánh lính mình nè Xác của bộ đội mình Bị chúng nó giết rồi mang về ném vào trong hang Dùng để nuôi trần Mà con trần đó Nó quái lắm Nó lại chỉ ăn mỗi cái đầu Sự ông nghe vậy thì chừng mắt Bàn tay xiết chặt Thảo nào Chúng nó, chúng nó lại màn dở đến như vậy hoa ra là Chúng nó muốn mang sát đi nuôi quỷ đấy Thế nhưng cuối cùng cũng bị bộ đội mình đánh cho tàn nát đấy cả thôi Ông Tuấn gật đầu Dạ Còn ngày đầu lão thầy tà người cam cứu con ấy Lão bảo Năm đó thằng tủ, thủ lĩnh kia nó bị tà phản Con quỷ tràn kiếm chiếm lấy cơ thể nó Rồi giết toàn bộ những kẻ diệt trùng dưới chướng nó. Ăn thịt uống máu. Bất chấp là quân của chúng nó. Hay là người mình. Sau đó nó trốn sâu vào bên trong hang. Từ ấy cái hang ấy gọi là hang cấm. Bởi thằng thủ lĩnh hóa trần. Ẩn nấp ở trong đấy. Tuyệt nhiên á. Từ dân cam đến dân mình. Nói anh quanh ở đây. Không ai dám đến gần cái hang đó cả. Còn về năm cái ánh mắt. Mà thầy nhìn thấy đêm qua. Là 5 con hổ tinh Nằm xưa chúng nó nghe mùi sát thối Cho nên tìm đến Ăn sạch những cái xác không đầu của bọn bốt Thế rồi thành tinh Cứ lạng vàng ở trong rừng nữa Thường xuyên vô người ăn thịt Nghe đến đây sư ông ngậm nghĩ Hiểu ra mọi chuyện rồi thở dài Hóa ra con quỷ đêm qua Là một trong những thằng diệt chủng năm xưa Bị quỷ chăn giết Rồi lại còn có cả năm con hổ ăn thịt Thành ma vất vườn Vừa làm binh cho quỷ trăn Cũng vừa làm trành cho quỷ hổ Sự ông thở hắt ra một hơi mệt nhọc Sau đó một hồi mới lên tiếng Thế bên trong cái hàng cấm kia Vẫn còn nhiều xương cốt của bộ đội Mình chưa về được Trong đó có cả đồng đội thân thiết của tôi đó. Ông Tuấn chặt lưỡi Thôi chuyện cũng qua rồi Thầy cũng bỏ đi thầy ạ Thầy nghe chúng con Đừng có dại gì mà vào trong đó Kéo rồi mất mạng Muốn vào trong hang Thì phải đi qua rừng cấm Mà vào rừng cấm thì phải đợi đến đêm Con đường dẫn vào rừng cấm nó mới hiện ra Điều này thì Con cũng chả rõ đâu Chỉ là nghe người ta kể Có một con đường tâm linh Cứ tối đến là bọn ma quỷ nó hiện ra Nó dẫn đường Để bắt mình cho mấy con hổ tinh nó thịt đấy ạ Mà cho dù là có vào được rừng cấm Thì cũng bỏ xác Bởi năm con hổ tinh nữa Thầy có đánh được 5 con hổ đi chăng nữa thì còn phải đối mặt với quỷ trận. Nói chung là kiểu gì thì cũng là đi tìm chết. Không nên thầy ạ. Thầy nghỉ ngơi một hôm cho khỏe. Sáng sớm mai chúng còn có chuyến hàng, sẵn chúng con áp tải thầy về chỗ luôn. Nghe đến đây sư ông thở dài, rồi nằm ra võng, đung đưa từng nhịp, vắt tay lên trán, ánh mắt đầy xa xăm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trong đầu của thầy vẫn cứ văng vẳng Tiếng kêu gào Tiếng đau đớn Tiếng cầu cứu của những người đồng đội Năm nào đã nằm xuống Mấy khi tất cả mọi người ở trong lán đã chìm vào giấc ngủ Đêm nay cũng không có chuyến hàng Nghe đâu đó độ gần 4 giờ sáng mới có hàng về Cái hàng thuốc lá lậu thường được đưa về trong khoảng thời gian ấy Ít bị nghi ngờ hơn là lúc nửa đêm Ở cách lán hơn 50 bước chân Sư ngồi chấp bằng tư thế kiết giả Cái áo được cởi ra vắt sang trên bên nhánh cây Trên tấm lưng chi chít những vết sẹo Lại có đến hàng chục những dòng kinh chú ngoan nghèo Được xăm kín Đặc biệt là hình xăm Nam ông cổ Phật Hay còn gọi là bùa năm ông Những hình xăm kinh chú này Ngày ấy sau khi trở về từ trận chiến Sư cùng với hai người đồng đội khác Đã khoác lên mình tấm áo tăng y Trong quá trình tu tập Lại gặp được cơ duyên Tiếp xúc và học thêm huyền thuật Của Nam Tông Đặc biệt là về bùa năm ông cổ Phật Ngồi trong tư thế kiết giả Tay chắp lại phía trước Miệng không ngừng đọc kinh chú Âm khí trong cơ thể dần dần tụ lại Ở trước ngực Máu bầm tạo thành màng đen xỉ Cảm giác lạnh lẽo Đau nhức âm ị Sư thoáng khựng lại Miệng thôi tụng chú Ngay lập tức máu bầm và âm khí Lại tản ra khắp người Sư vội vàng lại tiếp tục tụng niệm Để khống chế những cái âm khí đó Bàn tay lấy một con dao nhọn hơ qua ngọn lửa Từ hai ngọn nến đang cháy lập lẻ hai bên Đợi cho lưỡi dao nóng đỏ lên đôi chút Sư đưa lưỡi dao đang tản màu nóng rực Áp vào da thịt mình Lưỡi dao vừa chạm vào lớp da thì xèo một tiếng Sư nhăn nhó cố kìm nén Nhẹ nhàng kéo lưỡi dao cứa một đường từ trên xuống dưới chừng độ 5 phân Máu bầm ở trên lồng ngực Theo đường cứa vừa rồi mà chảy ra cảm giác đau nhức cũng từ từ giảm dần, đợi cho máu tan hết, sư ông mới thở hắt một hơi, toàn thân buông lỏng, cảm giác nhẹ nhõm. Giữa lồng ngực cũng không còn lạnh lẽo, nhưng thay vào đó là cảm giác bỏng rát từ vết cớ vừa rồi. Sư quay người bốc một ít muối trắng, vừa xin của những người trong làng, vò nhúm muối với mấy cái lá cây gì đó, cho đến khi mọi thứ đã nát, sư mới chà cái thứ ấy vào vết thương. Hít một hơi đau đớn, da thịt ở vết thương từ từ săn lại, máu tươi cũng được cầm. Bây giờ sư ông mới thở hắt ra, vẻ mặt rãn ra, đưa tay quẹt mồ hôi trên chán. Lại cầm lấy cây nến lập lè hơ ngọn nửa qua lại trước vết thương. Lửa ấm kỳ lạ lửa làm dịu cơn đau, đem lại cho sư ông cảm giác thư thái. Trong màn đêm thanh vắng giữa trốn rừng thiên nước thẳm, có tiếng bước chân huỳnh huỳnh vang lên, sư ông thoáng giật mình. Liếc mắt nhìn quanh, tĩnh lặng nghe ngóng Lập tức sư ông thổi phủ ngọn nến tắt liệm đi Bóng tối rất nhanh ập đến nuốt chừng tất cả Sư ông tay chụp lấy tấm tăng y quấn vào người Ngồi chắp bằng, mắt nhắm hờ Im lặng cảm nhận tiếng bước chân xem từ đâu Khuất trong bóng tối mù mịt của khu rừng Tiếng bước chân chậm rãi vang lên Cảm giác mỗi bước chân Như đem theo một thứ gì đó đầy áp lực, nặng nề Tiếng bước chân chậm rãi đều đều phát ra từ bên phải Chống ngực đập thình thịch Tiếng hơi thở phì phò Sợi dây thần kinh căng hết mức Chọt tiếng bước chân dừng lại Trong phút chốc sự im lặng, nặng nề ập đến Xưa ông hé mắt điếc nhìn trong bóng tối Không còn cảm nhận được nguy hiểm Bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng còn chưa kịp Bình tâm thì bốn phương tám hướng Trong cái bóng tối mịt mù Năm đôi mắt đỏ rực Đã mở ra chập chờn chập chờn Chúng nhìn chăm chăm về phía sư ông Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên Sư ông cảm nhận Tiếng bước chân này không phải phát ra từ bên phải Mà phát ra từ xung quanh Thì ra vừa rồi Chúng nó đã xem xét tình thế Rồi đã bao vây lấy sư ông Tiến bước chân từ khắp nơi Những đôi mắt đã bao vây Sư ông thoáng dùng mình toan bật dậy Trong bóng tối Những đôi mắt dường như lao nhanh về phía trước hơn Cho đến khi hóa thân hiện thành năm cái bóng to lù lù ngay trước mặt Sư ông cả kinh lùi sát vào bên gốc cây Năm con hổ Thân dài hai thước Vẻ mặt hung tận gầm gừ Đôi mắt đằng đằng sát khí Nhìn sư ông chầm chầm Năm con hổ mang bộ lông Màu khác nhau Kim hổ là hổ vằn đen lông vàng Thanh hổ là vằn đen lông xanh Hỏa hổ lông đỏ Bạch hổ lông trắng Hắc hổ thì toàn thân đen kịch Riêng con thanh hổ Thì có vẻ như đang bị thương Lần trước đã chạm mặt với sư ông Sư đoán không lầm Lần này là nó gọi đồng loại đến báo thù Trông thế ngũ hổ đang bao vây Ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn từ nốt sống mình Sư ông lắp bắp Đây, đây là ngũ vị quan hổ trong truyền thuyết đất Việt mình sao, sao, lại, sao lại thế này Có lẽ nào hắc hổ bất thình lình há miệng gầm lên một tiếng rung động Cả bốn con hổ còn lại cũng gầm lên thị huy Tiếng gầm của ngũ hổ Làm cho cỏ cây rúng động Cành cây ngọn cỏ lay chuyển như có gió thổi Ngay cả sư ông cũng vậy lồng ngực nó bị đè chặt lại Như muốn thổ huyết Năm con hổ bước tới Sư ông hốt hoảng Vết thương còn chưa cả lành Vậy mà lại phải đối đầu với bầy hổ dữ E rằng lần này Mình lành ít giữ nhiều Không khéo còn phải bỏ mạng Trước móng vuốt của bầy hổ tinh Đánh cũng chết Mà bây giờ không đánh cũng chết Sư trừng mắt tháo sợi chuỗi Chắp giữa lòng bàn tay Chân bước lùi lại dè chừng nằm vị Đêm qua ta mạo phạm Nhưng là vì trong lúc sinh tử Ta phải tự bảo vệ lấy mình Tuyệt nhiên không có ý Động trạm quỷ thần chấn giữ nơi này Sao các vị cứ nhất nhất phải tìm truy giết như vậy vừa nói, tay sư vừa ngầm kết ấn. Cẩn thận trong chừng nhất cử nhất động của năm con hổ trước mặt. Một bên tiến, một bên lùi, cả hai rè chừng lẫn nhau, không khí nặng nề. Lúc này từ trong mấy cái lán, ông Tuấn cùng với bốn người khác nghe tiếng động cũng đã trở tỉnh. Bọn họ lọ mọ ra khỏi lều, cả năm giật mình khi trông thấy sư đang bị 5 con hổ lớn bao vây. Ông Tuấn lắp bắp hổ, hổ tình ăn thịt Súng đâu Mặc súng, súng ra đây Mấy người đi cùng cũng hốt hoảng Vội bò vào trong lều Vát ra mấy khẩu súng ngắn Lên đạn lạch cạch Nghe tiếng Sư hốt hoảng nhìn sang Thấy mấy lòng súng đã chỉa về phía 5 con hổ Còn chưa kịp lên tiếng can ngăn Thì tiếng súng đã nổ chát chúa Hàng loạt những tiếng súng vang lên Năm con hổ quay phát lại gầm lớn một tiếng. Con hổ đỏ bất ngờ ngã gục xuống, bên hông bị hai viên đạn găm vào chảy máu. Máu tuôn loan ra khắp cả trên khoảng lông của nó. Nó gầm lên đau đớn. Bốn con hổ còn lại lao người sang né tránh. Thấy đồng bọn của mình bị trúng đạn, chúng nó vô cùng giận dữ, chúng nó phóng người lao về phía những người buôn lậu thuốc. Cả năm người điên cuồng bóp cò. Nhưng những con hổ nhanh lắm Chúng nó lắc mình lé tránh Rồi cứ thế phóng vút lên trên cao Dùng móng vuốt mà bổ xuống Móng vuốt của hổ như là vuốt sắt Trên ấy là, lập lòe là độc khí của loài quỷ trành Tiếng hét thất thanh vang lên Bốn người đàn ông ngã gục Đè lên trên là bốn con hổ to lớn Chúng nó há miệng nhe bộ răng sắt nhọn của mình cắn vào cổ của bốn người Máu bắn ra thành vòi Cả bốn người dậy lên đành đạch Mắt trợn ngược ú ớ không thành tiếng Từ trong miệng máu tươi học ra Bốn con hổ ngồi xuống Nhanh chóng cắn mạnh thêm một nhát nữa Vào cổ của bốn người Rồi xé phăng đứt lìa phần cổ ra khỏi thân Và đầu Bốn cái đầu còn đang trợn mắt Lăn lông lốc ra đất Bốn con hổ cứ thế Mà cắn đát toàn bộ cơ thể của bốn người Máu tràn ra thành vũng Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cho sư ông lúc này cũng bất ngờ chôn chân Miệng há hốc nói không thành lời Ông Tuấn trông thấy điều kinh hoàng trước mắt Run lên bần bật Tay buông rơi cả cây súng Miệng ú ớ Nhìn chăm chăm về cái xác của những người anh em mình Bị hổ ăn thịt Con hổ lông đỏ bật dậy Nó gầm gừ bước loạn troạn Rồi quay đầu Con mắt sát khí nhìn chăm chăm về phía ông Tuấn đang run dậy Như xác định được kẻ thù làm cho mình bị thương Con hổ gầm lớn rồi trồm lên Tiếng hổ gầm ở bên tai Khiến cho ông Tuấn giật bắn mình Nhìn cái bóng to lớn đã ập đến Bộ vuốt sắt lé lên trong đêm Ông Tuấn há hốc mồm Chỉ còn biết đón chờ cái chết Bất thình lình một tiếng nổ lớn Con hổ lông đỏ Bị bắn văn ra xa Nằm trên đất dãy ruộng Hoàn mình đau đớn Ở phía bên kia sư ông Vừa đánh tới một sợi dây chuỗi Rồi lập tức hai tay kết ấn Vung mạnh một đòn đấm thẳng vào đầu con hổ Con hổ gầm lên Khiến cho bốn con hổ kia khựng lại Quay người nhìn sang Sư ông với tay chụp lấy sợi chuỗi Những hạt chuỗi lúc này sáng rực lên Liên tiếp ráng những đòn chan chát vào thân con hổ đỏ Chỉ thấy con hổ hoàn mình Nằm rên rỉ Bốn con hổ kia thấy vậy thì đen cuồng lao đến Sư ông lúc này vông tay chụp lấy con hổ đỏ Bồi thêm một đòn trí tử Nó choáng vắng Mắt mũi đã tối sầm lại Tay sư ông nhấc bổng con hổ lên Rồi ném thẳng cái xác về phía những con hổ còn lại Thần xác con hổ đỏ lúc này đã mềm nhũn Mắt nó khép hờ Tựa như đã kiệt sức Sư ông thở hồng học Giữa lồng ngực nhói lên từng cơn Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước Như muốn nói Kẻ nào mà tiếp tục sông tới Thì sẽ phải chịu kết cục bi thảm Như con hổ đang nằm gục ở bên kia Cả bốn con hổ khựng lại Đưa mắt nhìn về phía đồng đội của mình Rồi nhìn về phía sư ông Bằng đôi mắt Hận càng thêm hận Sát khí đã dâng lên ngút trời Sư ông lùi lại Ánh mắt rẻ trừng Đưa tay kéo ông Tuấn ra đằng sau Hối thúc ông Tuấn chạy đi Ông Tuấn lúc này vẫn chưa hết cơn hốt hoảng Về mặt cắt không còn giọt máu Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bốn con hổ Rồi lại nhìn về những cái xác Đã đứt lìa đầu mà thương cảm Tiếng hổ gầm làm cho ông Tuấn giật bắn mình hốt hoảng nhìn lại Con hắc hổ bước lên một bước ngửa cổ gầm Nó bất tình linh há miệng cắn thẳng vào con hổ lông đỏ Con hổ lông đỏ đau đớn dẫy đành đạch Điều này làm cho sư ông cũng giật mình không hiểu được Con hắc hổ cắn mạnh mấy cái Như chiều muốn giết con hổ đỏ Chúng nó Chúng nó muốn trừ bỏ gánh nặng của kẻ bị thương Rồi Rồi Anh Tuấn Chạy Chạy mau lên Nghe tiếng của sư hét Anh Tuấn hốt hoảng cuống cuồng lao người chạy thục mạng Sư ông cũng lập tức chạy theo Chỉ được vài bước chân thì bên tai đã nghe tiếng gầm rú đau đớn Tiếng tuyệt vọng của con hổ đỏ Sư quay phát lại thì giật mình hốt hoảng Trông thấy cảnh tượng bốn con hổ Đang cùng lao vào cắn xé con hổ đỏ Muốn ăn thịt đồng loại của mình Con hổ đỏ lúc này gượng đứng dậy Nhè nành mố vút chống chọi Với những con hổ còn lại Toàn thân của nó đầy thương tích Bây giờ lại phải đối đầu Với bốn đồng loại của mình át hẳn Là nó sẽ phải chết chết chắc Quy luật sinh tồn Của loài dã thú muôn đời là như vậy Kẻ yếu thì không được tồn tại Đôi mắt con hổ đỏ Nhìn chăm chăm về phía sư ông như cầu cứu Bốn con hổ kia bất ngờ Sông tới Điên cuồng há miệng cắn xé Bộ vuốt sắt Không ngừng cào những nhát trí tử Về con hổ đỏ Ông trời có đức hiêu sinh Không tiệt đường sống của ai Đã thấy chết Mà lẽ nào không cứu sao Sư ông hít một hơi thật sâu Rồi quay phát lại Từ bên ngoài sợi chuỗi trong tay lập lè Sáng rực lên Lần này sư đọc chú phóng mạnh sợi chuỗi Về phía con hổ Tiếng nổ long trời lở đất Uy áp từ đòn đánh Làm cho con hổ, bốn con hổ còn lại Phải giặt ra xa Sư lao tới Tháo tấm tăng y siết trong tay Đứng chắn trước mặt con hổ đỏ Đang nằm thoi thóp súc sinh Chúng mày thấy đồng loại chết còn không cứu Còn định ăn thịt cả đồng loại của mình Lúc này có tiếng ồ ồ vang lên Kẻ yếu Thì không nên sống Sư ông giật mình nhìn quanh Nhìn về phía con hắc hổ đôi mắt đỏ rực Mày nói được tiếng người sao Rốt cuộc mày là thần hay là quỷ Con hắc hổ gầm lên rồi điên cuồng vụt đôi phóng tới Sư ông liền vung tấm áo vút mạnh Xoay người Vung tay quật mạnh tấm áo thành một vòng Đánh thẳng vào thân con hắc hổ Con hổ bị đánh Lắc mình đau đớn Nhưng cũng vung vuốt vả một cú về phía sư ông Ăn một đòn Sư lăn ra đất Con hổ lao tới vồ vập như muốn rằng sẽ kẻ thù Thấy nguy hiểm cận kẻ Sư vung tấm áo Quét mạnh một vòng Gió ù ù vang lên Ba con hổ kia định sông tới khựng lại Con hổ xanh bị một pháp từ tay sư ông đánh tung ra xa Sư ngồi bật dậy, tay thoăn thoát kết ấn Miệng không ngừng đọc kinh chú Những dòng kinh chú khó hiểu của dòng pháp Nam Tông dì dầm vang lên Lúc này toàn thân sư ông sáng rực lập lòe Khiến những con hổ phải dè chừng Sư miệng đã thổ huyết Từ ngực xuống đến bụng Những vết rách đã dớm máu Đòn vả của con hắc hổ đã trúng Sư cố kìm nén cơn đau rồi hét Phạt Ngay lập tức hàng loạt phạn chú lập lòe tỏa ra Những cú nổ đùng đùng vang lên Khói bụi mù mịt Đất đá nổ tung Những thân cây gần đó bị Pháp đánh gãy Làm đôi làm ba ẩm ẩm đổ xuống Bốn con hổ lao người né tránh Bất thình lình con bạch hổ sông tới Vừa thấy cái bóng vụt qua Thì sư ông la lên một tiếng thất thanh sự ngã vật xuống Bị con bạch hổ vồ lên, toàn thân con nó, nó nặng đến hơn trăm cân. Đè lấy kẻ thù ở bên dưới, mắt nó đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt sư. Trong dưới lát sư ông cảm giác cứ như là bị thôi miên vậy. Bạch hổ uy lực kinh hồn, trên người nó bốc lên khói trắng. Mùi lông cháy khét lẹt, do đòn đánh bằng chữ phạn vừa rồi. Nó há miệng gầm lên như thị uy sức mạnh của loài chữ bất tẻ. Tiếng gầm nó vang vọng làm cho sư Như Muốn rỉ máu tai, lồng ngực bị đè ép đến không cả thở nổi. Máu mũi máu mồm cũng đã bật ra. Di chứng từ mảnh đạn còn lại ở trong đầu nhói lên. Lúc này làm cho đầu của sư Như Muốn bổ do lầm đôi vậy. Con bạch hổ há miệng, toàn cắn tới, khi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, bộ răng sắc nhọn của con hổ đã kể tới, sư nhắm mắt lại, Bỗng nhiên đột một cái Cả người nhẹ nhõm Còn tưởng rằng là mình đã hồn lìa khỏi xác Sư mở mắt ra Lại thấy không thấy con bạch hổ kia đâu Chỉ nghe tiếng bôm bóp Tiếng gầm gừ điên loạn của loài hung thú đang cắn xé Sư trông thấy vừa rồi là con hổ đỏ Đã dùng chút sức tàn còn lại Trồm tới con bạch hổ Cứu mình một mạng Giờ đây nó đang điên cuồng cắn xé với con bạch hổ Sư bật người dậy Nhìn thấy ba con hổ kia lao tới Cắn xé chỗ con bạch hổ và con hỏa hổ. Sư nén đau. Dùng chút sức ngồi chấp bằng. Tay kết thủ ấn. Miệng đọc. Một chàng thần chú vang lên. Và cuối cùng sự quát lớn. Giác. Yeah! Lời thần chú vừa dứt. Từ bốn phương tám hướng. Một tiếng gầm vang vọng cất lên. Toàn bộ cỏ cây rung động. Trường sóng âm. Làm cho bốn con hổ giật mình khựng lại đưa mắt nhìn quanh Cả bốn con hổ gầm gừ rè chừng Lùi lại đứng sát vào nhau Chĩa ra các hướng Đồng loạt đề phòng Đôi mắt đỏ rực của hắc hổ nhìn chằm chằm về phía sư Nhận ra Cái thứ kia là do sư triệu hồi đến Tiếng bước chân sầm sập vang lên Mặt đất lúc này như dung chuyển Những tiếng thình Thình Đầy áp lực đang ép tới Mặt đất rung chuyển Con hồ đỏ lúc này cũng chỉ còn thoi thóp Toàn thân máu đã ướt sũng Nó cố gắng bỏ dậy toan tìm chỗ trú ẩn Đôi chân run dày đứng còn trả vững rồi lại khịu xuống Thấy vậy Con hổ vàng phóng tới há miệng Toàn muốn kết liễu Thế nhưng bất thỉnh lình từ trong bóng tối Một cái bóng vụt tới Con hổ vàng bị hất văng lên Một luồng sáng lập lòe kèm theo tiếng gầm đau đớn Ba con hổ còn lại dùng mình Kinh hoãi Nhìn chăm chăm vào thứ đang đứng lại Cái xác con hổ vàng bị xé toạc làm đôi rơi xuống Máu tuôn ra không ngừng Hai mắt con hổ vàng trợn ngược Là do cái chết quá nhanh Nó không cả kịp phản kháng Ba con hổ kia nhìn thấy Hai mảnh xác của con hổ vàng Thì cúi đầu gồm gồm Như trao đổi gì với nhau Chúng nó nhìn chăm chăm về phía trước Bắt đầu lùi lại e rẻ Bóng dáng của thần giác xuất hiện Đứng sừng sững Là một con hổ không đầu Thân cao gấp đôi gấp ba những con hổ kia Bộ móng vuốt sắc lạnh Ghim xuống mặt đất Giang đứng bệ vệ Từ giữa cái cần cổ máu tuôn ra thành dòng Nhưng những tiếng gầm gử vẫn cứ vang lên từ hư không Thần giác đưa một chân tới Mặt đất rung chuyển Ba con hổ kia Liền lùi lại thêm một bước Bạch hổ và thanh hổ thì lùi lại Nhưng hắc hổ thì tiến tới Như là con đầu đàn Mắt nhìn về phía thần giác Nó nhe ra bộ nanh sắc nhọn Sẵn sàng cho một cuộc tử chiến Với một kẻ được phong thần vị Hắc hổ gầm gử Hai bên gầm thế nhau Dường như là cuộc trao đổi giữa đồng loại Thế nhưng ngạt nỗi Một bên là tà Một bên là chính Lúc này sư đang chấp bằng Tay thủ ấn Dường như cũng hiểu được cuộc trò chuyện của đôi bên Thần muốn chừa cho đồng loại của mình một đường sống Nhưng dưới cây uy Thì hắc hổ lại muốn một mất một còn Không khuất phục Sư hự một cái Lòng ngực đau bút Biết là mình không trụ được lâu Sư mở mắt Gầm lên một tiếng phạt Tiếng chú lệnh vừa dứt Thì thần giát gầm lên Thần âm đánh tới hất văng cả bạch hổ và thanh hổ Đập vào vách đá lăn lộn Duy chỉ có hắc hổ Thì chỉ bị lui lại vài bước Sau đó nó điên cuồng trồm tới Thần giác giờ móng bút sắc lạnh Lập tức hai con hổ lại lao quấn lên nhau Thần lực từ đòn đánh của thần giát Tung ra Làm cho hắc hổ phải cố gắng hết sức mà chống đỡ Trận đánh diễn ra long trời lở đất Thần lực và yêu lực đã bùng lên Bao phủ khắp cả khoảng rừng Thậm chí là thần giác bây giờ đã trồm đứng thẳng bằng hai chân sau Hai chân trước liên tục vả bom bóp về phía trước Ba con hổ cũng đã nhỏm dậy Hai con hổ đằng sau bây giờ dường như cũng đã nhận được lệnh của con hắc hổ mà bất chấp sông lên Từng đòn đánh của thần giác bắt đầu phát huy tác dụng Ba con hổ đã trúng những vết thương chí mạng Đau đớn Thần giác gầm lên một tiếng Tựa như trên trời nổ sấm Cả cánh rừng trao đảo, thần khí bùng lên. Ba con hổ hoảng loạn, toàn muốn quay chạy. Thì từ trên trời cao một luồng đại lôi lé lên. Tiếng sấm như trẻ đôi cả bầu trời ra vậy. Thần giác đứng sừng sững gầm ngừ. ra dáng của một kẻ mang thần vị trong giới huyền linh. Yát đưa một chân bước tới phía trước Tiếng gầm gừ từ trong bóng tối lại vang vọng Sấm chớp nổ đùng đùng Lúc này Sư lục lâm dùng mình ra gà nổi lên Bên tai đau bốt Tựa như là có thứ gì đó trong bóng tối Từ tít sâu trong khô rừng Đang chống lại uy lực của thần Yát Thần Yát đứng im lặng Bước lùi lại vài bước Đứng về phía sư Dè chừng cái thứ quỷ dị kia Từ trên bóng cây cao vút Đôi mắt đỏ lập lòe Chớp ẩn chớp hiện nhìn chầm chầm Về mấy con hổ đang đứng túng tụ Một tia sấm chớp đánh xuống Cái bóng đen lao vun vút Còn chưa kịp chớp mắt Thì đã thấy những tiếng gầm đau đớn Con bạch hổ và con thanh hổ ngã gục Toàn thân máu tươi be bé bét Con hắc hổ hoảng hốt Cái bóng đen lù lù Đã hạ xuống đất Tay cầm hai cái đầu hổ máu tươi chảy ròng ròng Hác hổ nhìn rõ cái bóng ấy thì rúng rõ Tựa như là khuất phục lắm Mùi máu tanh tuổi sọc ra Bất ngờ kẻ kia vung đòn đánh Chụp lấy đầu con hác hổ Bằng một động tác dứt khoát lên bóp nát Không cả kịp gầm lên một tiếng Kẻ kia quay lại Trên tay vẫn cầm mấy cái đầu hổ trong thế hư ảnh của thần giát Thì cười lên sẵn sặc <cười> thần giác không đầu <cười> Quỷ lực từ kẻ tỏa ra Làm cho thần giác trùn chân Lúc này Sư Lục Lâm cũng đã học máu Liên tục Bây giờ sư đã tựa như không thể chống đỡ được nữa rồi Kẻ kia vừa cười vừa há miệng Uống những dòng máu tươi từ mấy cái đầu hổ Rồi ném nát chúng nó ra Nhanh như chớp một đòn lao tới Xông thẳng vào hư ảnh của thần giác Thần giác bị hút bật văng ra đất Toàn thân lập lòe mờ nhạt Thần khí tự hồ đã hư hao đi nhiều Hư ảnh của thần giác từ, từ từ từ tan biến đi Lúc này sư Lục Lâm mới dùng mình nhìn lên Cái bóng đen vô cùng dị hợp Thân cao chỉ độ thước bẩy Tay chân mọc ra móng vuốt đen xỉ Cái bụng thì bự chướng Cứ như là người bị bệnh gan Nó đang nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống Sát gần đến mặt của sư lục lâm Sư mới nhìn rõ được khuôn mặt của nó Cái đầu to gấp đôi người thường Con mắt xách lên Đôi chân mày rậm rạp nối liền Từ bên này qua bên kia Già trên trán nó nhăn nhúm lại vào với nhau Đầu tóc bù xù Cái miệng thì ngoác ra đến tận mang tay, hàm răng như là lưỡi cưa sắc nhọn. Hơi thở của nó tanh hôi mùi máu và âm khí nặng nề. Kẻ này trong thấy khuôn mặt của sư thì dựng khựng lại, con mắt đỏ rực nhìn láo liên rồi cười sẵn sặc. <cười> là tù binh, là tù binh viện. Sư dùng mình, trong cái ánh nhìn mờ ảo, sư thấy rõ kẻ trước mặt. Trên cổ còn quấn một cái khăn rằn, thân mặc trang phục bà ba đen của bọn Pot nhưng đã rách nát để lộ nhiều phần da thịt màu tím tái. Trên người của nó có những mảng lông trông như là loài đời ơi sự nhận ra, Pot, Pot là tao. <cười> Yếng xá <xa> bút. <cười> Kẻ thù của chúng mày. Vừa giết lời, con pốt vùng bộ móng vuốt, đâm mạnh xuống, muốn cắt đứt lìa đầu của sư. Khi chỉ còn cách cái chết trong gang tức, thì một thủ ấn chữ vạn từ đâu đánh tới, thẳng vào giữa ngực của con quỷ pốt. Nó bị hất tung ra xa, lăn lông lốc trên đất nhưng rất nhanh nó trồm dậy. Trên người một khoảng da thịt đã bị đỏ rực lên phởi bỏng, ánh mắt của nó vô cùng oán hận thì thấy từ trong bóng tối phía đằng sau lưng của sư Lục Lâm, một bóng người bước đến, miệng đọc chú ngữ lạ lùng, tiếng Thái không ra Thái, mà Cam cũng không phải Cam. Chỉ thấy một đạo bồ lóe lên phóng thẳng về phía quỹ post. Nó liền vội vàng đưa tay đan chéo mà đỡ. Người đàn ông thừa cơ hội chụp lấy sư Lục Lâm vác lên vai, rồi lao vun vút trong khu rừng. Đồng đội vất vả rồi, đi nào. Lúc này sư Lục Lâm Gần như đã kiệt sức Thế nhưng vẫn còn cảm nhận được Người này kỳ quái lắm Mặc dù là vác theo cảm mình Thế nhưng mà chạy thoan phát trong rừng Cứ như bay Nghe tiếng gió ủ bên tai Và cả tiếng con quỷ bốt Gầm gừ ở đằng sau Nó, nó là trần tinh đó là trần tinh Tôi biết ta đi đã Nó không thể đuổi được tôi đâu Con quỷ bốt, đến khi lấy lại tư thế, loáng thoáng thì dùng mình khi thế liên tục là những dòng bùa của người kia. Trước khi bỏ chạy, đã tung ra, đánh cho nó mặc dù là không bị tổn thương nhưng cũng tối tăm mặt mũi. Nó ngửa cổ gầm lên một tiếng, nó là trằn tinh của vạt rừng này. Tiếng gầm của nó làm cho cả khu rừng rung chuyển, sấm chớp trên bầu trời nổ lên đùng đùng. Sư Lục Lâm đã sức cùng lực kiệt Chìm vào hôn mê Cho đến khi luồng sáng trói chiếu đến Cuốn sư vào trong một vùng ảo giác Bên tai nghe tiếng cười tiếng nói Đông lắm Lại tiếp tục có tiếng bước chân Khi luồng sáng tắt đi Sư mới thấy mình đang nằm ở trên cái võng trùm kín đầu Có tiếng người gọi Lâm ơi Lâm Lâm ơi Tiếng văng vẳng từ bên dưới Rõng rạc gọi tên mình Sư thoáng run dậy Đưa tay kéo cái võng đang che trên mặt Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào Khiến cho sư phải chớp mắt mấy lần Mới thích nghi được Sư bàng hoàng Thấy bên trên đầu là tán cây dập bóng Bên dưới là tiếng văng vẳng Sư vô thức đáp Tạo Tạo, tạo xuống ngay đây Tiếng bước chân vang lên dồn ràng Sư ngáp dài Thấy bên hông có thứ gì cứng cứng ấn vào người đau điếm Sư đưa tay thì giật mình Nhận ra ấy là khẩu AK đang dựa ngay bên cạnh. Nhìn về cây súng rồi lại nhìn xuống thân người mình. Trên người không phải là bộ tăng y mà là bộ quân phục bạc màu. Sư Lục Lâm leo nhanh xuống cơ dưới cây võng. Rơi đánh huỵch một cái. Mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn. Mày làm sao thế? Còn đang mơ ngủ à? Đi vào cơm nước đi. Anh nuôi xong cả rồi đấy. Hôm nay cá mặn. Ăn với măng rừng, nhanh lên, không nói mất phần Lâm lồm cồm bò dậy, ngáp dài Đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái trong vô thức Nhìn xung quanh, thấy có đến cả chục cái võng Đang răng mắc quanh những thân cây lớn nhỏ Rồi có cả lán chạy, rựng tạm bờ giữa rừng Trong lán vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ Loan thoáng nghe thấy mùi măng rừng thoảng qua mũi Lâm hít sâu một hơi, bụng kêu lên ẩm ọc Chặt lưỡi xách khẩu súng đi tới cuối người bước vào trong lán, Lục Lâm thoáng khựng lại khi thấy trong ấy có hơn chục đồng đội, đều là những người lính giải phóng quân, họ đang ngồi quay quần bên cái nồi măng luộc cùng với nồi cơm cháy khét đánh nồi. Tiếng một người đồng đội hối thúc, "Làm ơi, không ăn à? Không ăn lại nồi buồn nó. Đêm nay anh nuôi, nuôi phần lặn nồi đi bẻ măng rừng cho mãn đến nay." Lâm vô thức cười cười, đặt khẩu sang bên Rồi ngồi xuống bưng lấy bát cơm có phần cháy khê Hít hít Đang cười cười khoái chí Thì có người gắp cho mấy miếng măng luộc Bỏ vào trong bát Lâm giật mình ngẩng lên Ăn đi Mà lấy sức đánh post <cười> Lâm này Đêm nay anh em mình tiến vào vùng đỏ Chú mày đi sang bên tiểu đoàn X Báo tin Rồi sớm cùng anh em bên đấy đánh thẳng vào trong Trận này đội trưởng nắm chắc thắng đấy Lâm giật mình quay sang, nhận ra là khuôn mặt hồ hởi của bá Hinh. Ờ, ờ, bá Hinh. Ờ kìa, sao nhìn tao lạ thế? Tao đây chưa ai? À, à, à. ừ, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở vùng đỏ. Và sẽ ăn mừng tin chiến thắng. Mọi người cũng nhao nhao vui vẻ lắm. Bữa cơm vội ấy tất cả đều hứa hẹn. Sau khi đánh chiếm vùng đỏ có căn cứ của giặc, Họ nhất định sẽ liên hoan một trận Chỉ có điều lạ là lần này Những người đồng đội cứ thế gấp măng và cá mặt Bỏ đầy ấp bát của Lâm Đang cặm cụi lụa cơm vào miệng Thì bên tai lại có tính vọng Ăn đi Lâm Ăn cho có sức Mà mang hài cốt chúng ta về đất mẹ Anh em chúng ta chờ mày lâu lắm rồi đi Lâm lời vừa dứt sống lưng của Lâm lạnh toát dùng mình đôi bàn tay run run đánh rơi cả cái bát xuống ánh mắt ứa lệ từ từ ngước lên lúc này trong mắt của Lâm đồng đội vẫn ngồi đó nhưng bộ dáng đã khác những ánh mắt mở đục đang nhìn mình chăm chăm tất cả đều nở nụ cười mãn nguyện Lâm run dậy độc tri Đồng chí Nước mắt đã nhòa đi Những hình ảnh cứ lúc ẩn lúc hiện Mập mập mờ, mờ mờ Lâm dùng mình nhớ ra Là Là Ngày đó Cho đến khi anh nuôi Đã chuẩn bị xong bữa cơm Lần này cơm không cháy Măng luộc cũng ngon lắm Hôm nay lại còn có cả thịt rừng Anh nuôi đã bày hết tất cả ra Trên cái bàn được đóng vội Bằng những thanh gỗ tạp ở trên rừng Bát đũa cũng đã đủ Cái món thịt nướng ở rừng Nó thơm lắm Ngon lắm Măng hôm nay cũng ngọt hơn Cơm hôm nay cũng thơm dẻo lắm Thế nhưng chờ mãi Chờ mãi đến tận tối Cơm đã nguội cả rồi Thậm chí những cơn gió từ trong rừng thổi qua Làm những hạt gạo trắng đã xe cứng lại Thế mà những người đi mãi chẳng thiếp vẻ Anh nuôi cứ ngồi đó thẫn thờ Bàn tay cứ run run sờ Mà sắp xếp từng đôi đũa, từng cái bát, từng cái thề Đồng đội ơi Chúng mày ở đâu không? Chúng mày ở đâu Động đội ơi Chúng mày ở đâu Về mà ăn cơm đi thôi Về mà ăn cơm thôi chứ Trong mắt của Lâm Nhìn thấy bóng hình những người đồng đội cứ thế dần dần thối giữa Máu thịt trên người cứ chóc ra thành từng mảng rơi xuống Thế nhưng trên nét mặt của họ vẫn giữ nụ cười thật tươi Lâm quay nhìn sang bá hình Thế rồi đến lúc này Lâm hòa khóc như đứa trẻ Bộ dáng của bá hình lúc này cũng biến đổi Trông vô cùng thê thảm Nhưng bá hình vẫn cười thật tươi Bàn tay dơ dơ lên làm sao mà khóc. Làm mời. Chúng ta chết rồi. Chết cả rồi. <cười> xác vẫn còn vùi ở trong hang của Trần. Thằng Hai. Ở tiểu đô X. Nó sắp đón mày đấy. Nhớ. Mạng xác của chúng ta về. Mạng xác của chúng ta về đất mẹ. Lầm nha. Rồi. Nấu cho chúng ta một bữa thật ngon ngay chưa Nhớ Lại phải có măng rừng luộc Nghe chưa Bao nhiêu năm Cứ nghĩ ăn món đấy là khổ Thế nhưng Bây giờ Muốn ăn thì cũng chẳng ăn được Màng xác chúng ta về đất mẹ Lâm nhạc Nhìn những bóng hình mờ ảo đó Lâm ngửa mặt vừa khóc vừa cười Bàn tay cứ run dậy đưa lên Như muốn chộp lấy tất cả Như muốn níu giữ họ lại Cho đến khi Lâm giật mình trồm dậy Khoe mắt vẫn cứ đẫm nước Có mùi hương măng luộc Sọc vào mũi Lâm bằng hoàng nhìn quanh Xung quanh ấy chất đầy những hải cốt Dễ phải đến mấy chục bộ hải cốt chứ chẳng chơi Những bộ hài cốt vẫn còn khoác trên người Những bộ quân phục đã mục nát Đầy bụi bập Lâm còn giật mình phát hiện những bộ hài cốt kia Hoàn toàn đều không có đầu Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bên tai có giọng nói Tỉnh rồi sao <cười> Mày bất tỉnh đã 4 ngày rồi đấy Tao còn tưởng là mày chết rồi chứ Lâm giật mình quay lại Thì thấy bóng một vị sư khoác tăng y màu đỏ Khuôn mặt đen nhẹm Nhưng thân hình cao lớn Người... Người là người cam Vị sư ngồi xuống Nhặt mấy khúc măng và khoai luộc Mày không nhận ra tao à Hải Hải đen Hải đen của sư đoàn X năm xưa đó Sư Lâm chố mắt nhìn sư Hải Cố lục lọi trong ký ức Rồi mới thốt lên Hải đen Hải đen Lính biệt kích lí, lí, lí, Lính đặc trụng Ây <cười> Đúng rồi Mày, mày còn sống sao Mày còn sống Sư Hải cười cười xoa cái đầu chọc lốc Xong chứ Xong để rồi còn cùng Đưa xác đồng đội anh em về đất mẹ chứ Tao chờ ngày này lâu lắm rồi Đêm qua đang đi Thì gặp chú Tuấn Lần trước Chú buồn thuốc lậu Lạc vào rừng cấm Được tào cứu đó chui kể lại sự tình Nghe thấy bảo là có sư giả gặp nạn Tao lên vội vàng chạy đi thì thấy mày. À, số mày nó cũng dài thật đó Lâm. Năm mấy mày thoát chết được. Lần này cũng lại thoát chết được. À, đúng là cao số hả? Hai người đồng đội gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ôm lấy nhau. Vỗ vào lưng nhau bồm bộp bồ. Sư Lâm thoáng nhìn rồi hỏi. Đây là đâu? Hải cốt này. Đến đây thì chợt Sư Dùng mình khựng lại. Nước mắt dâng dâng. Sư Hải Đen mới thở dài gật đầu Hàng chẳng Đấy đều là xác của anh em Đồng đội của mình đấy Ai Còn đây Bên cạnh đây này Sư Hải Đen vừa nói vừa chỉ vào Hai bộ hài cốt Ở ngay bên cạnh Vợ con tao đấy Cũng chịu trông sâu phận Họ ra mới biết Năm ấy trong lúc loạn lạc Hải Đen có kết duyên cùng với một người con gái gốc tam Hứa hẹn sau này sẽ thắng trận Sẽ về chung vui Nào ngờ khi Hải Đen quay về làng cũ Thì hai tin vợ con mình Đã bị bốt nó giết Chúng nó chặt đầu Rồi mang sát cho chẳng cho hổ ăn Nỗi đau đến tột cùng Khi mà non sông đã thống nhất Mọi miền đã hòa bình Thì chính mình lại chẳng được hưởng trọn vẹn niềm vui Hải đen quyết tìm cho bằng được xác của vợ con, của đồng đội vẫn còn nằm lại ở vạt rừng ở trên đất Cam này. Cũng như Sư Lâm, Sư Hải đen tìm thầy học đạo, tìm chùa mà tu, để rồi ngày hôm nay hai người gặp lại nhau, lại là cùng chung lý tưởng, cùng chung một ước mơ là tìm xác của những thân nhân của mình đưa về đất mẹ. Sư Lâm ôm lên những hài cốt mà khóc nức nở 40 năm Hơn 40 năm mới được gặp lại đồng đội mình. Thế nhưng tất cả cũng chỉ còn lại là sương trắng. Sau giây phút xúc động, cả hai ngồi lại với nhau, bàn tính để đem những bộ hài cốt này về đất mẹ. Điều đầu tiên bây giờ cần phải làm là ra khỏi đây một cách an toàn. Sư hải đen lên tiếng. Còn chẳng, nó mượn xác của thằng thủ lĩnh đã 40 năm. Bởi chui rúc vào thân thể người phàm Cho nên âm khí của chúng nó bị hạn chế Năm xưa mình chỉ vừa học đạo Sức của mình chưa đủ Một thân một mình đánh với nó đôi ba lần Biết đấu cũng chẳng lại được Chỉ đánh dung thuật mà trấn yểm nó ở bên trong Này nó thoát ra được Phải tận diệt Còn nếu không thì e là sẽ không còn cơ hội Sư Lâm gật gù rồi thở dài một hơi Nói lên những dòng suy nghĩ Và tâm nguyện của đời mình bằng mọi giá phải đưa xác của đồng đội về đất mẹ. Sư Hải cũng đoán, đêm nay là đêm trăng sáng. Con Trần nó lại vốn sợ ánh Trăng, ắt nó sẽ phải quay về hang. Bây giờ thì hai người sẽ tính phục kích. Cả hai đem hết tất cả những gì được học về huyền thuật, sẽ đánh một trận trí tử. Màn đêm buông xuống. Đúng như Sư Hải Đen đã tính toán, con Trần hoàn mình vì bị ánh Trăng tác động. Nó cuống cuồng cuồng chân chạy về hang Bởi thân xác ấy đã vốn chết từ lâu Da thịt ấy vốn đã thối dữa Rồi ánh sáng nguyệt quang Giống như là làm cho cơ thể nó muốn phân giã nhanh hơn Con chẳng lao vào trong hang Tay vẫn còn cầm một cái đầu người Có vẻ như Kẻ đó bị nó vặt ra khỏi thân thể Ánh mắt vẫn còn trợn lên Hoảng sợ đến tột độ Tiến sâu vào trong hang Con chằn khựng lại rồi cười sang sặc Ngửa cổ uống máu tươi chảy ra từ trên cái đầu Rồi gặm lấy cái đầu mà nhai rau rau Đột ngột những tiếng đùng đùng vang lên Trận pháp đã được kích hoạt Con chằn bị tấn công bất ngờ Bị đánh văng sang một bên Cả người cháy khen, khét lèn lẹt Nó hoàn mình dễ đành đạch Lúc này sư lâm lao tới Vòng gỗ được trì chú sáng rực Liên tiếp vụt tới tấp vào người con trần Con trần dễ dụa gào thét Nhưng xem ra Quả thực đúng như sư hải đen đã nói Đêm nay là đêm trăng tròn Quỷ lực của con trần Cũng bị tiêu hao rất nhiều Sư lâm dùng chuỗi hạt Chói chặt lấy tay con trần Vang lên những tiếng xèo xèo Bàn tay bốc khói đen xỉ Những chuỗi hạt cứ thế Mà bốc lên mùi Cháy nóng rực Thiêu đốt ra thịt con chằn Con chằn bật dậy Miệng của nó lầm bẩm những câu tà chú Cuối cùng Chuỗi hạt nổ đánh đùng một cái Nó giít lên Chúng mày hóa ra trốn ở đây à Hả? Giải phóng quân Tao đã tìm khắp khu rừng Mà không thấy Hóa giả chúng mày trốn vào đây để tìm chết. <cười> Sư Hải Đen lúc này từ trong phiến đá bước ra. Tàu đến là để diệt các loại nửa người nửa yêu ma quỷ quái như mày. Thằng tốt màn dợ. Con chằn cười khẳng sặc, chắp tay bắt ấn, rồi lầm bầm đọc gì đó trong miệng. Cuối cùng nó quát. Dạ. Yeah. Tiếng gầm của loài hổ vang lên Khiến cho cả sư hải đen Lẫn sư lâm kinh hồn bạt vía Nó nó lại biết làm cả phép giát sao Lời còn chưa dứt Thì bóng con hổ không đầu Hiện ra Nhưng toàn thân con hổ này đen xì xì Tiếng gầm của nó đầy uy lực Phép hổ à Vậy xem con hổ Cụt đầu của mày có chịu được đòn tránh đạo của chúng ta không Sư hải đen bắt tay kết ấn Ngồi dạp xuống Thế kiết giả miệng lầm bẩm đọc thần chú Sư lầm trợn mắt Chưa hiểu đồng đội của mình định làm gì Lập tức sư cũng ngồi kia Chắp bằng Cởi phăng cái áo ra Lộ ra tấm lưng chi chít những hình xăm chỉ chú Hiểu được những ngôn ngữ kia Con chằn bắt đầu gầm lên một tiếng phạt ra lệnh cho con tà giác Lao tới Bộ móng vuốt chụp về phía sư hải đen Nhưng lúc này từ sau lưng sư hải đen Một luồng sáng lué lên Sư hải đen mở bừng mắt Hình xăm nam ông cổ Phật Sau lưng sáng rực lập lệ Hư ảnh của tam sơn Phật dần dần hiện rõ Một tầng bùa trú ẩn hiện Đó là hình ảnh của nam ông cổ Phật Chiếu dọi về hướng con trần Trông thấy hư ảnh đó Con trần giật mình hốt hoảng Bước lùi lại Hai tay đan chéo Đỡ lấy luồng ánh sáng của 5 ông cổ Phật Bên kia Sư Lâm cũng chỉ chú Sau lưng hiện lên cũng đạo bùa Của năm ông Cứ như vậy Từ hai bên lao vào đối chiến Bao vệ lấy con chẳng Những luồng ánh sáng lập lệ Liên tục đánh xuống Con chẳng tình muốn thoát xác Bởi thân sát thối giữa Bị khống chế bởi ánh nguyệt quang Nó không thể nào Phát huy được hết sức lực Hư ảnh nó hiện lên là con trần tinh Thân mặc giáp phục Tay cầm kiếm dài của người cam Đôi mắt đỏ ngầu hung ác Bỏ lại cái thân xác đã tan dữa ra thành nước thối Nó điên cuồng vung kiếm lao về phía sư lâm Còn giát hổ Thì lao về phía sư hải đen Trận đánh diễn ra vô cùng kinh khủng Lúc này thì cả hai bên Dường như không ai còn tiếc cái mạng của mình nữa Do Sư Hải Đen san sẻ bớt sức mạnh Cho nên Sư Lâm bây giờ cũng không còn quá áp lực nặng nề Để đối đầu với con Trần Thêm một điều đặc biệt Nếu như nó còn có máu thịt cơ thể Nhập của thằng Tốt Thì Sư Lâm còn chưa thể dùng được hết hoàn toàn huyền thuật Để mà đánh nó Mặc dù thoát ra khỏi cơ thể máu thịt Con Trần tinh mạnh hơn Nhưng ngược lại Nó cũng dễ dàng bị những phép hiền thuật của Sư Lâm đánh hơn Chỉ thấy đùng đùng một cái Con chẳng tinh bị đánh tan sang một bên Những hình tướng cổ Phật Ở trên hai đạo bùa sau lưng của Sư Lâm hiện rõ sự phẫn nộ Đây đã là đòn tối thượng Tựa như những ngày vừa qua trải qua hàng loạt những trận chiến Đặc biệt là tâm kết trong lòng đã được giải Bao nhiêu năm tu luyện của Sư Lâm Nay tựa như là mở ra một sự giác ngộ Ánh mắt của Sư Lâm mở bừng lên Miệng gì dầm gì dầm kinh chú Chưa bao giờ Sư Lâm cảm giác mình đọc kinh chú Một cách trao chuốt đến như vậy Bàn tay thoàn thoát kết ấn Kinh chú tỏa ra vô cùng uy lực Hình tướng cổ Phật đã bắt đầu hiện ra rõ ràng Cổ Phật cứ thế Mà vung tay đập tới đùng đùng Con chẳng không kịp né tránh Nó chỉ còn biết giơ tay đón đỡ Thế nhưng uy lực của cổ Phật Đâu có phải tầm thường muốn đỡ Là đỡ muốn chống là chống đâu Chỉ thấy đùng một cái Một vụ nổ lớn vang lên Con chẳng nổ tan tảnh Vụ nổ khủng khiếp Ở trong hang hất văng cả Hai sư ra xa Mà nằm gục xuống thở thoi thóp Trong hang Trần, lúc này khói bụi mù mịt, khắp nơi tựa như không nhìn thấy gì nữa. Sư Lâm chỉ cảm thấy ánh sáng mờ mờ, ở bên kia Sư Hải cũng đã nằm rũ rượi Con Trần đã bị tiêu diệt rồi, nhưng e rằng, e rằng... Nằm hôn mê đến hơn 2 ngày, cả hai người mới thoáng tỉnh lại. Sau khi xác định rõ là con Trần đã hoàn toàn bị diệt Hai người mới mừng tủi Mà ôm lấy nhau khóc lóc Rồi cứ thế mà dùng tay không Ôm lấy những bộ hài cốt Trong niềm vui vỡ hoà Hình ngời Về thôi Về với đất mẹ thôi Đất nước đã giải phóng Đã hòa bình Non sông đã về chung một mối rồi Về cứ như vậy. Hai người lối cối, nhặt cẩn thận từng bộ xương cho vào trong từng túi một, đưa lên trên vai mà đưa về nhà. Cũng giống y như ngày xưa vậy. Họ cũng đã từng vác trên vai những cái ba lô mà hành quân vượt rừng vượt núi. Đúng ngày 30 tháng 4, Dưới con đường dập bóng cờ bay Mừng ngày giải phóng Hai chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau đưa hài cốt của những người chiến sĩ tìm về đất mẹ Từ độ mang sát đồng đội về với đất mẹ Trở về chùa Sư Hải và Sư Lâm đổ bệnh nặng Nằm thoi thóp những ngày cuối đời ở trên rừng bệnh Thế nhưng điều quan trọng là họ đã toại nguyện Tâm nguyện cuối cùng và lớn nhất cuộc đời của họ đã được trọn vẹn Cho đến buổi chiều tối ngày hôm ấy Mưa phùn lất phất rơi Hai vị sư già nằm thoi thóp ở trên giường Ở xung quanh Chư Tăng cũng đang ngồi trì niệm Bỗng nhiên bên tai của sư Nghe tiếng bước chân sầm sập Tiếng bước chân người rộn ràng lắm Họ đưa mắt dõi nhìn ra bên ngoài Bất chợt cả hai sư rôn rôn Đôi mắt ứa lệ Nước mắt lăn dài Đồng đồng đội Sư Lục Lâm đôi mắt khép hờ Sư Hải cũng gật gù Chắp tay cố gắng ngồi dậy Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ra phía ngoại cổng Cơ như vậy Hai người thấy trên mình không còn là tấm tăng y nữa Họ cảm giác như trẻ lại Họ từ từ bước ra khỏi cổng chùa Trên người họ bây giờ là mặc màu áo xanh Mặc dù đã phai bạc đi vì mưa rừng gió nối Họ ngẳng mặt lên nhìn phía trước khắp núi rừng trùng điệp Từng đoàn quân đi phấp phới Tựa như biết bao nhiêu năm họ vẫn đi như vậy Bóng hình của đoàn quân ấy đã hòa với núi rừng Hòa với bóng hình của đất nước Họ vẫn đi Họ vẫn kết thành hàng Để bảo vệ non sông ấy Bở cõi ấy Trong đó có cả hình bóng Của ba Hinh Người bạn Người đồng đội thân thiết của họ Hơn 40 năm chờ đợi Bây giờ Họ đã tìm được đồng đội của mình rồi Cả Lâm và Hải Đen Cùng nở nụ cười thật tươi vẫy tay Với ba Hinh Rồi chạy tới hòa mình vào trong đoàn quân Mà cất bước Đầu đó có tiếng hát vàng lên Đường lên phía trước Bước chân đạp núi mòn vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn